trở về để gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Cổ Nguyệt. Ngày hôm nay, Cổ Nguyệt xin gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Bùa Bạch Hổ. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thầy nha. Nếu thích câu chuyện hôm nay, quý vị hãy tặng thêm cho thầy một nút like và chia sẻ kênh cho những người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi thấy ức truyện mới lên. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện. Miền Tây vào những năm mới được giải phóng, tiết trời hanh khô oi bức. Ở bên trong căn nhà mái lá đã có phần hơi cũ kỹ của một gia đình nhỏ đang đầy ấp tiếng nói cười. Xem chừng là rất vui. Bởi chị Liên vợ anh Nghĩa Vừa mới hạ sinh được một đứa con gái nhỏ đầu lòng Anh hai mừng lắm Cứ ríu rít ở bên vợ con Không muốn rời Cho tới khi bà năm má của anh Phải lắc đầu lên tiếng Thôi Mày coi đi ra ruộng làm công chị ấn đi Chứ đăng đăng đề đề Cứ ngồi đầy dậy hoài sao Để mẹ con nó má lo cho Chị liền cũng mỉm cười Nói với chồng Đúng rồi đã anh Anh coi ra ruộng đi Còn tranh thủ gặt lúa, ở nhà có má lo chăm em là được rồi mà. Anh hai không phải là không tin tưởng má mình, mà chỉ tại vì quen mùi con nhỏ, cho nên không muốn xa nó vậy thôi. Nhưng nghĩ lại thì công chuyện trồng án ở nhà đúng thật là còn quá nhiều, cho nên mới miễn cưỡng gật đầu. Anh ráng ngồi bên giường chơi với con nhỏ thêm một chút, rồi sau đó mới đứng lên mà đi ra ruộng. Thời gian thấm thoát trôi đi bẵng cái đã được 6 năm hơn. Con bé Trinh, con của vợ chồng anh bây giờ đã có thể chạy chơi trong rũi một mình xung quanh hết xóm. Ở sát trách nhà anh hai cũng có một gia đình là vợ chồng của ông Tư Thắng. Từ ở xứ đâu không biết về đây mua đất trồng trọt cũng đã được gần chục năm. Từ cái lúc mà anh hai chỉ vừa mới cưới chị Liên về cho nên hai bên gia đình cũng thân lắm. Miền quê mà Tình làng nghĩa xóm, nó vẫn Thường hay đông đầy như vậy đó. Rợp vào một buổi chiều nọ, ông Tư Thắng đi làm đồng về, thì thấy ở trong nhà mình có khách. Là cô Mai, chị ruột của bà Luyến, vợ ông. Cô nói là đi qua đây để mời đám cưới. Ông Tư Thắng thì từ trước tới giờ, vẫn rất nể nang bên vợ, cho nên mới liền cúi chào cô Mai một cái. Xong rồi hỏi. <cười> Thằng Úc cưới vợ hả chị hai? cha. Nó lớn nhanh quá, em còn không hay. Cô Mai cười giả lả trả lời. <cười> ừ, cuối tháng này nó cưới á, vì giới vườn nhớ tranh thủ về để chị trông hàng. Ông Tư Thắng gật đầu, sau đó dùng xong bữa cơm, thì cô Mai cũng về, vì đường xá khó khăn, bởi thời này vẫn còn rất ít phương tiện để di chuyển. Bà Luyến vợ ông Tư Thắng gần tới ngày đám cưới của cháu trai, thì tự dưng đâm ra lo lắng, cứ đi tới đi lui, trẹp giò đầu bứt tai, không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi trong một buổi trưa, nhưng lúc ông Thắng không có ở nhà, bà mới lén lúc mở tủ, lấy ra hai chỉ vàng mà hai vợ chồng đã cố công tích góp định bụng cho cháu để làm quà cưới. Mọi chuyện cứ tưởng đâu em đẹp, thì bỗng một ngày, ông Tư Thắng có việc cần dùng đến tiền, mới dự tính lấy vàng đem đi bán, thì phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Ông Hoảng hồn, tưởng đầu nhà có trộm, liền nhanh chóng chạy đi tìm vợ, hỏi cho ra lẽ. Bà luyến giật mình, nhưng vẫn cố gắng dễ chuyện trả lời. Ờ, tôi đâu có biết đâu, nhà mình mấy nay đâu có ai tới lũi gì đâu mà, chắc là có trộm thiệt rồi. Ờ, tụi đâu có biết, nhà mình mấy nay đâu có ai tới lũi gì đâu, chắc là có trộm thiệt rồi đó. Ông Tư Thắng mặt mày lúc này rất khó coi. Đùng đùng nổi giận, đòi đi báo chánh quyền. Vì hai chỉ vàng giàu ở cái thời điểm này cũng vô cùng đáng giá, chứ đâu phải là ít. Nhưng mà bà Luyến lại cản đường. Bà bóng gió xa gần, vừa nói ánh mắt lại khẽ liếc sang bên nhà hàng xóm. Ừ, nhà mình á, người lạ là không có dám vô đâu. Chỉ có vợ chồng thằng Hai Nghĩa là thường hay qua đây tới lui. Biết đâu chừng... Ông Thắng khẽ nhíu mày nghĩ cũng có lý, cho nên mới định đi qua nhà của anh hai nói chuyện, thì bà Luyến lại tiếp tục cản. Bà nói, Ê, đừng, ông đúng là ngu quá đi, trước giờ có ai lấy trộm tự nhiên cái nhận mình lấy không? Phải tìm cách khác để cho nó trả. Ông Tư Thắng nghe vợ nói vậy, lại bắt đầu gật gù. Ông đâu có nhận ra ánh mắt khác thường của bà Luyến. Bởi bà chỉ muốn đổ tội cho người khác để lấp liếm đi cái hành vi gian trá của mình. Chỉ vì muốn cho cháu trai chút quà mà thành ra như vậy. Sáng hôm sau, anh hai dậy sớm đi ra bên trái nhà rửa mặt để còn chuẩn bị đi ra đồng. Khi ngồi xuống chỗ lưu nước, cầm lấy cái gầu, thì bỗng phát hiện ra có một vật gì đó đang treo lủng lẳng trên một cọc gỗ sát bên cái. Tò mò, anh hai mới giới tay cầm lấy rồi bốc dội ra xem. Ở bên trong cái gói giấy nhật trình Là một miếng giấy khác Có màu vàng sậm Trên miếng giấy đó có vẽ ngoạch ngoạch Mấy hàng chữ tàu kỳ lạ Mà anh hai cũng không đọc được Và còn có cả một hình người Có đề tên Nguyễn Giang Nghĩa Cộng với một mớ tóc Bảy chiếc đinh, ba sợi râu cọp Rồi còn thêm ba vệt máu khô Được vấy lên trên miếng giấy màu vàng Thấy sự việc lạ lùng Anh hai cầm đi vào trong nhà Để nói với chị Liên Nhưng khi chị vừa nhìn thấy Đã tá hỏa thần hồn Rồi dội vàng chạy đi kiếm bà Năm Chị hỗn hển mà nói <cười> Má Có người muốn yếm chồng con nè Má coi nè Rõ ràng là dẻ bùa Có hình người Còn để tên Nguyễn Văn Nghĩa nữa Bà Năm cầm lấy miếng giấy Ngó qua một lúc Khuôn mặt bắt đầu biểu lộ ra nét lo lắng Rồi hỏi lại anh hai Mày lấy cái này ở đâu Anh hai đưa tay chỉ ra sau nhà trả lời ngoài chỗ lưu nước đâu mà ai gói trong tờ giấy nhật trình treo cái bên lưu nước còn đâu có biết bà nằm thở dài mặc dù cũng không tranh lắm về mấy chuyện như vậy nhưng mà bà cũng rất lo sợ vì ở cái xứ này xưa nay người ta vẫn thường hay hại nhau bằng mấy thứ bùa ngải kiểu này bà không nói không rằng liền đem lá bùa đi xuống dưới nhà sau thẳng tay ném vào bên trong bếp lò đang bập bùng cháy đỏ Chị liền đi theo phía sau thép vậy mới lên tiếng hỏi bà Ổn không má? Bà Năm lại thở dài nói Không biết nữa Nhưng mà má nghĩ đốt đi thì chắc nó sẽ không còn lên ấn nữa đâu Đoạn bà đi lên nhà bảo anh hai ngồi xuống hỏi chuyện Sao? Mày nói má nghe coi Gần đây mày có cãi nhau hay là xích mích gì với ai không? Anh hai lắc đầu đáp ngay Không, con xưa vợ làm gì có chuyện gây hấn dai má Suốt ngày cắm mặt ngoài ruộng Còn không hết thời gian nữa Bà Năm gật đầu Thôi thì không biết thì thôi Chứ làm sao được Vậy rồi chuyện đó cũng để trôi qua Nhưng cho tới ngày hôm sau Khi chị Liên đi qua nhà của ông Tư Thắng Dự định xin một ít muối mè Thì vô tình nghe được thằng Tâm con của họ nói chuyện Nó hỏi bà Luyến Má, hồi sáng hôm qua con thấy má lén đem cái gì qua treo bên lù nước nhà chú hai vậy bà Luyến khẽ liếc mắt trừng nó nạt ngang im đi con nít biết cái gì mà nói chị Liên lúc này mới dở lẻ chị vô cùng tức giận dở dàng bước vô trong nhà bao mặt một lời chị chỉ vào bà Luyến nói nè chị Tư sao chị lại ém chồng tôi vậy vợ chồng tôi có gì không phải với chị hay sao Bà Luyến giật mình, bởi vốn dĩ bà chỉ muốn giấu chồng vì cái việc hai chỉ vàng đó thôi. Nhưng do lòng tham nổi dậy mới đi làm bùa để cho vợ chồng anh Hai Nghĩa đem vàng qua trả, mặc dù họ không hề lấy trộm. Là do gã thầy bùa có tên Ba Lâm cam kết rằng, nếu dính phải bùa này thì cho dù là không lấy, nhưng người bị ếm cũng sẽ tự động đem của qua nhà mà đưa tận tay cho bà Luyến. Bà Luyến nghe vậy thì ham, vừa giấu được chồng lại vừa có của, cho nên liền gật đầu răm rắp. Bây giờ thấy chuyện bại lộ như vậy mới bắt đầu lo lắng, nhìn chị liên phân bua. Trời ơi cái đó vô hại mà em, chỉ là cái miếng giấy lộn thôi. Chị chỉ thử lòng vợ chồng em chút thôi chứ có ý hại gì đâu. À, là do ông thắng, ổng bị mất hai chỉ vàng, ổng tiếc của mới nói vậy làm vậy. Để coi vợ chồng em có lỡ kẹt quá mà lấy tạm không, thì đem trả lợi đó mà. Chị Liên đỏ mặt tía tai vì giận Chị trả lời Chị quá đáng quá vậy Chị nghĩ làm sao mà nói giờ chồng tôi Đi lấy trộm vàng bạc nhà chị Bà Luyến cười giả lả Cố gắng nhẹ giọng Nói với chị Liên <cười> Thôi mà Em bỏ qua cho chị đi Dù sao cái đó cũng đâu có gây hại gì tới thằng Nghĩa đâu mà Chị Liên bập môi nhìn bà Luyến gằn giọng nói Tốt nhất là không có chuyện gì Nếu không Tôi đi thừa chị về cái tội hại người đó Còn kể từ nay nha Cũng cắt đứt hết Không có chị em hàng xóm dĩ nhau nữa hết trơn á. Chào chị Nói xong chị liền quay ngoắt bỏ về Không thèm nhìn bà luyến một cái Bà liếc mắt ngó theo bóng chị xa dần Rồi biểu môi Sợ, Chắc tao lại cần làm hàng xóm với vợ chồng mày á, Không thì thôi chứ Vậy là kể từ đó, hai nhà đã không còn nói chuyện với nhau hết mấy tháng trời. Một thời gian sau, anh hai đột nhiên đổ bệnh trầm kha. Mặc dù chạy chữa thuốc thang rất nhiều, cũng không thấy thuyên giảm. Làm cho chị Liên rất lo lắng. Chị bàn với bà Năm, đưa anh hai đi thầy. Nhưng mà ông Năm lại không cho. Ông còn nói. Thầy bà cái gì? Cái nhà này riết má còn bày mê tính vô phái thôi. Để mời tao kêu thằng Tý. Nó chèo ghe chở thằng hai lên trạm xa tỉnh đã Bà Năm không dám cãi Mặc dù thương con Nhưng ý của ông Năm là ý trời ổng mà đã lên tiếng Thì cứ y như lời mà làm Còn bằng trái ý thì chết Chị Liên cũng phận làm dâu trong nhà Nên đâu dám nói gì Chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc Vì thương Còn bé Trinh cũng vậy Đêm nào cũng ngồi kế bên cha thủ thủy Rồi nhúng khăn với nước ấm Lào lên tráng cho cha bà năm thì liên tục thắp nhang lên trên bàn thờ để khấn vái, dâng sinh ông bà tổ tiên phù hộ. cả gia đình của họ dường như đã quên mất đi cái chuyện về lá bùa trấn yểm của bà Luyến hồi mấy tháng trước. chắc có lẽ là do mệt mỏi với bận rộn quá nhiều. nửa đêm hôm đó, anh hai đang nằm thoai thóp ở trong buồn, thì đột nhiên lại trợn trừng đôi mắt lên nhìn ra phía cửa. anh cứ thở dốc liên tục mà không có kêu được tiếng nào. Làm cho con bé Trinh đang nằm bên cạnh Cũng trở nên vô cùng sợ hãi Nó bật dậy Nắm lấy tay anh mà kêu lên đất quảng Chà ơi! Chà làm sao vậy? Cha đừng làm con sợ mà! cha. Chị Liên lúc này cũng đang bước vào trong buồn Sau khi vừa mới tắm xong Chị lập tức lao tới giữ chặt lấy cánh tay của anh hai Mà hỏi gấp Anh bị làm sao vậy? Thấy trong ngồi sao rồi? Anh hai vẫn còn đang thở dốc Mậu hồi túa ra đầm đìa trên trán rồi bất chợt kêu lên bằng những âm thanh khàn lục. Nó, nó, nó tới rồi. Chị liền vô cùng quảng loạn, dội kêu con bé Trinh chạy ra ngoài, gọi ông bà nội vào ngay. Anh hai lúc này cứ vừa xua tay, vừa nhìn ra hướng cửa buồn, dưới gương mặt trắng bệch, rồi theo thảo. Cốp cọp trắng tới còn cọp to lắm chị liền theo phản xạ đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì cả chị bắt đầu khóc lóc vì quá lo cho chồng ông bà Năm lúc này cũng vừa kịp thời chạy vào trông thấy cảnh tượng đó cũng đâm ra lo sợ nhưng mà ông Năm sau một hồi trấn tĩnh thì lại nói cứng có gì đâu mà hốt quá vậy chắc là nó nóng trong người nên mê sáng thôi Con Liên, mày coi đi xuống bếp pha cho chồng bay một ly nước chanh đi. Chị Liên gật đầu vân dạ, rồi ngay lập tức chạy đi. Bà Năm thì dội và ngồi xuống bên cạnh anh hai, với gương mặt già nua khắc khổ mà khóc. Rồi bà lại dùng tay sờ nắng lên người của con. Đoạn dịch mình ngước lên nói với ông Năm. <cười> ông ơi, rảo cây bụng của thằng hai, nó cứng quá vậy nè, giống như có cái gì đó ở bên trong vậy đó. Ông nằm ghẹp dậy, chậm rãi ngồi xuống kiểm tra. Được một lúc mới đứng dậy trầm ngâm mà nói. mày phải đưa nó đi khám xá càng nhanh càng tốt. Thôi, bà coi cùng với con liền lo cho nó đi. Tôi đi qua nhà ông bảy con chút chuyện ạ. Tối rồi ông còn đi qua bến làm cái gì? Chuyện của tôi, bà bận tâm làm gì? Nói rồi ông xoay lưng bỏ đi mà không để cho bà kịp hỏi thêm câu nào. Nhưng bà nằm biết rõ. Ông Bảy giống là thầy bùa nổi tiếng ở trong xóm Vậy là ông Năm cố ý qua đó Để hỏi thăm về tình trạng của anh hai Nhưng tại vì không muốn nói đó thôi Nhưng chỉ được một lúc Đã thấy ông quay trở về Bà Năm thắc mắc hỏi Ông khẽ thở dài lên tiếng Ông Bảy đi châu Đốc coi việc rồi Tháng sau mới về Vậy rồi tính sao hả ông Ông Năm vẫn không chịu thừa nhận Là mình muốn đi qua đó Để nhờ giả ông Bảy về chuyện bộ phép Cho nên gạt ngang Sao là sao Thì thôi chứ làm sao Bà coi chuẩn bị quần áo mùng mềm gì đi Để sáng mời còn đưa nó đi nữa đó Bà Năm giật mình Dội giả gật đầu Bởi từ xưa tới giờ Bà đâu có dám cãi lời chồng Dù là một tiếng Nề nếp nó vậy, Giống đã khắc khe từ hồi xa xưa cho tới tận bây giờ Vẫn chưa thể nào thay đổi được Nhưng mà ở trên trạm xá lại không thể khám ra bệnh tình của anh hai. Cái thời đó, tuy là còn hơi quan sợ về cái thiết bị y tế, nhưng cũng không tới mức nghèo nàn. Vậy mà họ vẫn không thể nào soi ra rốt cuộc anh hai đang mắc phải chứng bệnh gì. Cuối cùng ông bà năm đành phải đưa anh về nhà để uống thuốc nam cầm cự. Rồi mấy đêm sau đó, anh hai cứ liên tục nằm lăn lộn rên la, kêu đầu nhức, miệng lúc nào cũng thều thào là có con cọp trắng Đang tới để muốn giết chết mình Chị liền khóc ròng Vì không biết phải làm sao để giúp cho chồng vượt qua cơn đại nạn Đêm nào chị cũng thức trắng Để ở bên cạnh anh hai mà lo thuốc thang Còn bé Trình thì vẫn còn nhỏ Nó nhìn thấy cha mình như vậy Cũng khóc vì thương Chưa có biết được gì đâu Càng ngày tình trạng của anh hai Càng thêm trở nặng Một đêm nọ Anh tự dưng ngồi bật dậy Rồi ho ra mấy ngụm máu tươi Thậm chí ở bên trong đó Còn có lẫn cả một nhóm tóc người Kèm thêm bảy cây đinh Đã có phần hơi rỉ sét. Chị Liên vô cùng sợ hãi Tức tốc chạy ra ngoài Để thông báo với cha mẹ chồng Ông Năm lúc này không còn bình tĩnh được nữa Nên dội dàng chạy đi tìm thầy Ba Lâm Ở tận xóm bên Nhưng ông đâu có hay biết Chính gã thầy bùa này Là người đã gieo rắc tài ương xuống đầu con trai mình Giọng của ông rung rung Nói như sắp khóc thầy thầy ơi thầy thầy làm ơn cứu dặm con tôi với thầy ơi nó hỏng xong rồi gã ba lầm vẫn ung dung ngồi khoanh chân trên bộ gián gỗ đoạn đưa tay nhẹ vớt chùm râu tua tủa của mình rồi trả lời Ê, sao ông hỏng tới sớm để tới nước này rồi mới tới tìm tôi chỉ e à tôi lực bất tòng tâm thôi thầy ơi thầy xin thầy cứu con tôi đi thầy ơi nhà tôi có mối mình nó hà mà nó có mệnh hay gì Tôi làm sao biết ăn nói với tổ tiền. Nhưng thật sự không phải bà Lâm không muốn cứu, mà là đã quá trễ để cứu. Gã cơ bản chỉ là một tay thầy bùa hành nghề vì tiền. Hể ai trả tiền, gã sẽ làm theo yêu cầu của người đó, cho dù là hại người hay là cứu người. Chỉ tiếc là ông Năm đã không tin vào chuyện bùa ngải sớm, mà đi giải cho anh hai. Để tới giờ phút này thì coi như mạng sống của anh chỉ giống như ngọn đèn treo trước gió. Gã bà lâm lắc đầu thở dài. Tài lại khẽm vút chầm râu. Ê, xin lỗi ngang. Tôi không có thể cứu được con ông đâu. Hãy ông về đi. Thầy ơi, thật sự là con tôi không thể cứu được sao hả thầy? Ê, đúng vậy. Đó là bộ bạch hổ. Không thể cứu được. Vì ông tìm tôi trễ quá rồi. Mọi chuyện đã đi tới hồi kết thúc rồi. Gã nói không thể cứu là không thể cứu. Vì đạo bộ này do chính tay gã luyện ra Thì làm sao gã phán sai được Ông nằm như chết lặng nước mắt rơi từ khi nào cũng không biết Vậy rồi đúng ba ngày sau Anh hai đã từ giả cõi trần Cái bụng trương lên giống như đàn bà có chữa Làm cho cả xóm ai nấy khi nhìn vào Cũng đều vô cùng kinh hãi Ở bên cạnh nhà Bà Luyến nghe tiếng trống đám tang nổi lên đùng đùng Thì cũng đâm ra sợ lắm Bà ngồi kế bên chồng, mắt cứ dõi ra, nhìn sang bên sân nhà của anh hai rồi nói Ông à, không lẽ nó chết là do là do mình hả? Ông Tư Thắng đang ngồi kéo thuốc gò, khuôn mặt trầm ngâm, hiện rõ nét mệt mỏi rồi ngước lên nhìn vợ trả lời Tôi thì liên quan cái gì? Đều là do bà gây ra đó, tự dưng các bà đi thư yếm người ta làm chi? Giờ nó chết rồi đó Cả nhà mình cũng không có gánh nổi tội đâu Ủa Chứ bộ tôi hại hả Nếu ông không đồng tình Thì sao tôi dám làm chuyện đó Ông cũng nói muốn lấy lại vàng mà Giờ đối cho tôi hết lạng sao Ông Tư Thắng khoát tay Tỏ ý không muốn nói chuyện với bà Luyến nữa Rồi đứng lên bỏ đi vào trong nhà Ở bên kia Tiếng khóc thang bắt đầu gian dọng lên từng hồi Đi kèm với cả tiếng trống Lâu lâu thúc giục Làm cho bà Luyến cũng cảm thấy rợn cả gai ốc Bà không dám nhìn nữa Nhanh chóng đi vào nhà Buổi tối đêm phát tang đầu tiên của anh hai Chị Liên cứ ngồi gục bên quan tài khóc nghẹn Còn bé Trinh thì đôi mắt đỏ hoe Ngồi cạnh mẹ sụp sùi nấc lên từng tiếng cùng với bà Năm Chỉ có ông Năm Làm vẫn còn đủ bình tĩnh Lo lắng trong ngoài Ông Tư Thắng không biết nghĩ gì Lại bỏ qua hết giận hờn Để bước sang giếng tang. Ông đứng trước quan tài thấp mấy nén nhang, nhưng còn chưa kịp cắm vào, thì bỗng cái chum đồng tự dưng bốc cháy. Ông thắng hoảng hồn tới mức bật ngược ra đằng sau. Cùng lúc đó, chị liền vô thức ngó lên nhìn. Vừa trông thấy ông Tư, chị đã nhớ ra mọi chuyện. Chị liền lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông, ấm ức mà chửi rủa: Là các người, chính các người đã hại chết chồng của tôi. Hai vợ chồng các người đúng là đồ độc ác mà. Tại sao lại muốn giết chết chồng tôi hả? Ông Tư Thắng không biết trả lời thế nào. Khi lúc này, tất cả mọi người đang có mặt trong đám, đều cùng nhau đưa mắt nhìn về phía mình. Nhưng ông Năm thân là người lớn, dù cho có chuyện gì khúc mắt, cũng phải gác lại để tang Lễ được diễn ra vẹn tròn, mới đành đứng ra dạng xếp. Ông nói với chị Liên. Thôi... Có chuyện gì bay cũng phải đợi chồng cất thằng hai xong đã, rồi giải quyết sao. Chồng bay nó còn chưa có hạ quyệt kia kìa, để nó ra đi thanh thản đi có được không? Chị liền mặc dù có tức giận tới đâu, thì cũng phải nể cha chồng. Chị ngậm ngùi cúi đầu, nhưng vẫn nhìn ông Tư, nói một câu. Được, vậy á tôi mời ông về cho, nhà tôi không có tiếp. Ông Thắng vừa nãy đã bị cái chùm đồng bốc cháy dọa cho một phen hút día nên bây giờ dù chị Liên không đuổi thì ông cũng không dám nán lại. Ông Thắng chỉ cúi đầu chào ông Năm một cái rồi nhanh chóng ra về bỏ lại đằng sau lưng những tiếng xì xầm của mọi người còn đang bàn tán về mình. Bà Luyến nhìn thấy chồng từ ở bên đám tang đi về thì không khỏi bất ngờ hỏi Trời đất ơi! Ông đi qua đó làm gì? Thì nghĩa tử là nghĩa tận mà Dù sao cũng hàng xóm bao nhiêu lâu Từ qua đó thắp nét nhang Ngu quá à Bộ ông không nhớ mình đã làm gì với nó hay sao Còn đi qua đó Thiệt là Ông Tư Thắng vốn cũng biết vậy Nhưng chắc có lẽ Vì lương tâm cắn rứt Đột nhiên ông nhớ ra điều gì đó Mà sao lúc trước Thầy ba nói cái bộ đó không gây chết người mà Chỉ khiến nó trả vàng lại cho mình thôi Sao giờ thằng hai nó lại đột tử vậy Bà Luyến lắc đầu trả lời Tụi đâu có biết Vậy thì chắc là Nó chết do bệnh tật chứ Không phải do mình đâu Hoặc là nó nghĩ do mình á, Thì cứ đi thừa đi tôi đi hậu Thử coi ai xử cho nó Ông lo làm gì Ông Thắng nhẹ thở hắt ra Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi Có nói thì cũng chẳng được ích lợi gì nữa Mà đúng như lời bà Luyến đã nói qua đám tang của anh Hai, chị liền có đi lên trên tỉnh để đưa lá đơn thừa kiện. Nhưng phía cơ quan chức năng không tiếp nhận, vì cho rằng đó là việc mê tín, không đủ cơ sở thủ lý. Vậy là cái chết của anh Hai đi vào quên lãng. Vợ chồng ông Tư Thắng cũng không bị bất cứ hình phạt nào. Một tháng sau đó, khi vụ mùa đã tới kỳ thu hoạch, ông Tư Thắng phải cất chòi lá để ở hẳn ngoài ruộng canh lúa. Một mình ông nằm ở trong căn tròi siêu dẹo kia bóng trăng non lẫn khuất sau đám mây mù Gió thổi thốc lên từng đợt kéo dài Còn mang theo cả cái hơi lạnh buốt da luồn vào bên trong Làm cho ông vô cùng khó ngủ Ông Thắng ngồi bật nhõm dậy Lấy bao thuốc gò ra dấn Rồi kéo mạnh mấy hơi Đưa mắt nhìn ra ngoài Bầu trời đêm đen tịch mịch Chỉ có lẻ lo vài ngôi sao nhỏ Ở phía trên đầu Không gian xung quanh ẩn hiện mập mờ Bao bọc lấy cánh đồng trơ gốc rạ Đột nhiên ở phía xa Bên ngoài cách đâu khoảng chừng chục bước chân Ông Tư Thắng nhìn thấy Có một cái bóng người đen thui Đang đứng quay mặt về phía căn tròi Tưởng đâu là ai đó trong xóm Cũng đi ra ngoài này giữ lúa Cho nên ông Thắng liền đưa tay giấy Rồi gọi lớn Ai đó? Thằng Mạnh hay thằng Úc vậy? Vô đây uống miếng nước trà chơi Trời lạnh khó ngủ quá cái bóng người ngay lập tức lướt vào, bởi vì trời tối, cho nên ông Tư Thắng cũng không hề nhận ra cái cách mà người đó di chuyển có phần hơi kỳ lạ. Ông vẫn cứ định mình là người quen trong xóm, cho nên vẫn rất bình thản xoay người rót trà. Nhưng tới khi ông quay lại, tại vẫn còn cầm ly trà định đưa cho người đó, thì lúc này ông mới kinh hãi nhận ra là anh hai nghĩa. Anh hai đang đứng thụ lù trước mặt ông. Với đôi mắt trắng giả một màu Cùng với nụ cười đầy quỷ dị Làm ông tư thắng Như muốn dỡ tim ra Vì quá sợ hãi Ông làm rớt luôn ly trà xuống dưới nền đất Lắp bắp mà nói Ma trời ơi có ma Anh hai khuôn mặt Đang từ từ co rúm lại Rồi biến mất chỉ trong tích tắc Ông tư thắng như muốn á khẩu Ông vô cùng quảng loạn Rồi không suy nghĩ nhiều bà trần bốn cẳng chạy dội về nhà về tới nơi, ông thấy bà Luyến đang nằm ngủ ngon lành cùng với thằng con, thì ngay lập tức lây gọi bà dậy. Trời ơi, khi nãy ở ngoài ruộng, tôi nhìn thấy thằng Hai, nó, nó, nó thấy ghê lắm. Bà Luyến đang trong cơn ngái ngủ, cho nên nghe tiếng được tiếng mất, mới hỏi lại. À, hả? Ông nói gì? Ông Thắng đang rất sợ hãi, giọng gần như lạc đi. Tôi nói là tôi thấy thằng Hai nghĩa. Nó hiện gì rồi đó bà ơi Bà Luyến lúc này mới bừng tĩnh Mặt bà biến sắc nói Ông nói thiệt hả Chứ không lẽ là đùa Trời ơi tôi chưa tới nỗi mở mắt mà Vậy là hai vợ chồng lật đật Chạy đi đóng hết các cửa nhà lại Ông Thắng cũng bỏ canh lúa luôn Chứ làm sao dám đi ra ngoài ruộng nữa Sau khi đã nhìn thấy Cái hình ảnh kinh dị đó Của anh Hai Nghĩa Mấy ngày sau, bà Luyến lại có việc đi ra ngoài, lúc về thì trời đã tối. Bà cũng quên bắn đi cái chuyện mà hôm trước chồng mình kể lại, nên vẫn cứ ung dung đi tắt qua bên mảnh đất nhà của ông Năm, cốt chỉ để cho gần. Rồi khi đi ngang qua gốc cây me cổ thụ, bà Luyến bỗng nghe thấy loáng thoáng, như có tiếng của ai đó đang rên rỉ. Cái âm điệu nó cứ gian gian, lúc gần lúc xa, làm cho bà cũng cảm thấy có chút gì đó chột dạ bà lấy hết can đảm quay phắt lại nhìn thì đập vào mắt của bà là một hình ảnh của người đàn ông trông vô cùng kinh dị bà luyến nhận ra đó là anh hài nghĩa trong tình trạng khuôn mặt đầy máu me hai quầng mắt trũng sâu đen sì cái miệng thì sưng dù lên kèm theo với những tiếng kêu gầm gừ giống hệt như một con hổ đói đang sình mồi bà luyến như muốn chích đứng miệng lắp bắp nói không tròn câu Hai là, là mày đó hả Anh hai không trả lời Nhưng đang từ từ bước đi về phía của bà Ánh mắt của anh Cứ xoáy sâu nhìn chầm chầm vào bà Luyến Làm cho bà lúc này Như muốn ngất đi vì sợ Bỗng đầu từ phía xa Có giọng của ai đó cất lên Ai làm cái gì đó Bà Luyến nhận ra giọng nói của bà Năm Liền ngắt quảng, lên tiếng trả lời. À, dạ con đây là thiếm năm ơi, con luyến nè. Bóng ma của anh hai nghĩa cũng đột nhiên biến mất. Bà Năm chậm rãi bước tới ngó nghiêng, tay còn đang cầm cái rổ rau chuối. Bà nhìn bà luyến, ngập ngừng hỏi. Ở bài đi đâu giờ này qua đây? Bà luyến ngó quanh quất một hồi, vì vẫn còn đang vô cùng sợ hãi. Một lúc lâu sau mới trả lời à, à, Dạ con đi đám Con đi đám dỗ về trễ Cho nên mới đi đường tắt về ngang đây thôi thiếm à, Mà thím năm có thấy Bà Luyến nói tới đây thì bỗng ngập ngừng Như không dám thốt ra lời Bà năm lấy làm khó hiểu Bà hỏi à, Thấy cây gì Bày nói cây gì tao không hiểu dễ trợn gì Thôi bày đi về đi Để con liền nó thấy lại xảy ra chuyện hỏng hay đó tao thì già rồi cho nên không có chấp chứ chuyện thằng hai còn sợ sờ ra đó chắc bày chưa quên đâu ha bà Luyến biết bà Năm đang nói xiên xỏ mình cho nên thôi cũng cúi đầu chào một cái rồi bỏ đi về nhà một hơi không dám quay đầu nhìn lại về tới nhà bà thấy ông Tư Thắng đang ngồi chém chệ dễ ăn cơm liền sa xuống nói một tràng nè Hồi nãy tôi thấy thằng hai đó, nhìn nó ghê dữ lắm, trời đất ơi chắc nó hiện về thiệt rồi đó ông ơi, nó đang muốn trả thù mình đó. Ông Tư Thắng đang ăn nghe vậy thì suýt nữa nghẹn. Ông đặt chén cơm xuống bàn, rồi ngước lên nhìn vợ hỏi: "Thiệt sao? Bà thấy nó ở đâu?" "Ở bên cái mảnh đất trống phía sau nhà chứ đâu. Hồi nãy tôi về trễ cho nên tôi đi đường tắt. Trời đất ơi, nó bất thình lình nó hiện ra." Làm tôi sợ muốn đứng tìm luôn á Mai mà gặp bà năm kịp lúc Hồng thầu chắc tôi chết mất Ông Tư trầm ngâm Nghe vậy cũng sợ lắm Nhưng không biết làm sao Cho nên bắt đầu bàn tính Hay là ngày mai Bà đi kiếm thầy ba lầm đi Để làm gì Thì xin thầy bùa trừ ma Hay là bùa trấn giữ nhà gì đó cũng được Chứ không lẽ bà tính để cho nó hại mình hay sao Bà luyến lúc này mới hiểu ra Liền răm rắp gật đầu Vậy là sáng hôm sau Bà lại đi qua xóm bên để tìm gã thầy bùa Ba Lâm Để nhờ gã ta ra tay giúp đỡ Ba Lâm yên lặng một hồi Sau đó trầm giọng nói Theo như tôi suy si đoán Thì dòng hồng của nó do chết quang cho nên Mang nhiều quán khí lắm đó Cộng thêm với đạo bùa bạch hổ hành thi nữa Thành ra bây giờ nó mạnh lắm Ông bà may mắn lắm mới giữ được cái mạng đó Hoặc là còn có một lý do nào khác cho nên nó không có dội giết chết ông bà thôi. Bà Luyến kinh hải tột độ dội quỳ thấp xuống vái lại gã Ba Lâm. Thầy làm ơn cứu vợ chồng tôi với. Trời đất ơi, tôi đâu có dè mọi chuyện nó xảy ra nghiêm trọng vậy. Cũng tại hồi trước đó thầy nói bùa đó không có nguy hiểm, cho nên tôi mới. Bà Lâm trợn mắt làm cho bà Luyến hết hồn, vì biết mình lỡ lời. Bà dội cúi đầu nói ngắt quãng. Ờ, dạ không phải Ý của tôi là tôi không nghĩ mọi chuyện nó đi xa vậy Thầy làm ơn giúp giùm đi Bà Lâm khoát tay Tỏ ý không chấp nhất Rồi thẳng thốt bấm động Sau đó chậm rãi ngước lên nhìn bà Luyến Không có sao đâu Bà đừng có lo quá Cũng do tôi hồi trước sơ suất Không có tính tới chuyện này Thôi yên tâm đi Đạo bồ bạch hổ là do tôi liện ra Thì ắt tôi sẽ có cách đối phó bà luyến gật đầu với tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn đôi chút bà lâm lúc này tự tốn đứng lên đi vào bên trong gian phòng thờ chút sau gã quay ra đưa cho bà luyến một cái hộp gỗ rồi trầm giọng nói cầm lấy rồi đem mấy đầu bùa ở trong đó ra trồng ở dưới bốn góc nhà đi lấy thêm một chén muối trắng đổ lên trên mặt rồi cứ ở yên trong nhà sau khi mặt trời lặn cho tôi để đó để tôi xử lý nó xong Rồi tôi báo với ông bà sau Bà luyến mừng rỡ Nhận lấy lá bùa Rồi dập đầu cảm ơn thầy ba Lâm rối rít Sau đó xin phép ra về Nhưng bà đâu có hay Khi bà vừa rời khỏi căn nhà của gã thầy tà đạo đó Thì có một cái bóng đen xuất hiện Ở đằng sau gốc cây gọn nhìn theo Đó là vong hồn của anh Hai Nghĩa Anh quát mắt lên nhìn vào bên trong căn nhà của gã thầy Gầm ngừ như hổ đói Về tới nhà, bà Luyến kêu ông Tư Thắng làm theo y như lời của gã thầy. Xong xuôi đâu đó, hai vợ chồng kéo nhau đi vào bên trong, ngồi co ro không dám ló mặt ra ngoài. Kể cả thằng con trai hai ông bà cũng nghiêm cấm tuyệt đối không cho đi chơi. Nhưng Phạm ở đời, có mấy ai thoát được nghiệp báo khi sanh tâm ác bao giờ. Sáng hôm sau, con Trinh mới cầm theo một cái lọ đi qua nhà bà Luyến để kiếm thằng Tâm. Trong khi vợ chồng ông Tư Thắng đang bận làm đúa ngoài đồng. Tuổi đó thì giống còn nhỏ, cho nên đâu có biết chuyện giận hờn của người lớn. Còn Trinh chia cái lọ ra, nói với thằng Tâm. Anh Tâm, anh bắt cho em mấy con Dung để về câu cá đi. Nhà em Dung nó trốn đâu hết sạch rồi. Thằng Tâm vui vẻ gật đầu. <cười> Được rồi, mày chờ tao một lát tao đào cho. Vậy là thằng Tâm chạy tót vô trong nhà lấy cây sẻn ra để đào dùng sôi sủi làm sao nó lại đào ngay đúng cái gốc mà ba má nó đã dùng bùa trấn giữ lá bùa bị cái sẻn của thằng tâm hất lên vùi luôn trong đống đất mất biệt ngay cả khi ông bà tư thắng về tới cũng chẳng hay biết cái gì cứ vậy bình thản ăn cơm rồi đi lên nhà trước ông dung uống trà nửa đêm canh bà bà luyến giật mình tỉnh giấc vì nghe đâu đó hình như giang lên có tiếng ai kêu cửa bà khẽ nhíu mày thầm nghĩ đêm hôm khuya khoắt vậy ai còn tới nhà mình làm gì chứ mặc dù vậy nhưng bà vẫn ngồi dậy trượt khoát thêm chiếc áo mỏng chậm rãi bước ra ngoài bà đưa tay định đẩy cửa nhưng đột nhiên nhớ ra về vụ oan hồn của anh hai cho nên khựng lại bà cầm ngọn đèn dầu đứng ở bên trong hỏi lớn là ai vậy Ở bên ngoài có tiếng đáp, là tôi đây nè, Mạnh đây, vợ tôi đau bụng đẻ, anh chị Tư làm ơn, cho tôi mượn chiếc tâm bản, để tôi đi rút bà mũ ngang. Bà Luyến nghe vậy thở vào, không chần chừ đưa tay đẩy cửa, nhưng đứng trước mặt của bà lúc này, không phải anh Mạnh, mà là một bóng người đen sì Ánh đèn dầu hắt lên, soi rõ đủ để cho bà Luyến nhận ra, đó chính là anh Hai Nghĩa. Bà luyến điếng hồn, sợ hãi tới mức làm rớt luôn cái trông đèn. Bà lắp bắp nói. Hai, thằng hai, sao mày vô đây được? Anh hai với đôi mắt sáng quắc lên, như loài giả thú, nhìn bà mỉm cười lạnh tanh. Đoạn cất giọng khàng đục mà nói. Bà phải trả mang lại cho tôi. Vừa giấc lời, anh đã trộm tới, bóp chặt cổ của bà luyến. Bàn tay của anh hặn lên những sợi gân đen như những con rắn trường bò nổi cộm trên da thịt. Càng lúc càng siết mạnh cho tới khi bà Luyến không còn dùng dãy được nữa thì linh hồn anh hai mới chịu buông ra. Bà Luyến ngã quịch xuống nền nhà tắt thở, hai mắt trợn trừng. Thằng Tâm nửa đêm mắt tiểu nên lúc này cũng lẫn thửng bước ra và nó cũng vừa vô tình nhìn thấy cái cảnh má mình đổ gục. Tâm hét toáng lên nó co chân chạy ngay vào trong buồn để gọi ông Tư. đến khi ông gọi giả lao ra, thì anh Hai đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một mình bà Luyến nằm dài trên nền đất, với hai con mắt đang giãn mở to, như đã gặp phải chuyện gì kinh khiếp lắm. đám tang của bà Luyến diễn ra rất nhanh chóng, nhưng người ta chỉ biết bà nửa đêm bị lên cơn đau tim bất chợt rồi đột tử, chứ ông Thắng vốn dĩ giấu kín về tai họa của gia đình đầu có nói lộ ra Thằng Tâm còn nhỏ Cho nên không mấy đau buồn thống thiết Mà chỉ khóc thúc thích Lần này đến phiền ông bà Nam sang giếng tan Nhưng ông Thắng nhìn thấy ông bà Lại nhớ tới anh hai Thì đâm ra nổi giận, hét lớn Cúc hết đi Các người đúng là cái phường đạo đức giả Các người đi qua đây để làm gì Vợ tôi chết rồi Các người hài lòng chứ Ông bà Nam tự dưng bị chửi vào mặt như vậy Cũng không biết nguyên nhân gì, nên tự ái, bỏ về, không viếng nữa. Ông Thắng nuốt nỗi uất nghẹn vào lòng, cố gắng lo tròn đám tang cho vợ, rồi đi qua xóm bên để tìm gặp gã thầy Ba Lâm. Trong mắt ông đục ngầu, cậu mang theo tất cả sự căm thù mà nói. Thầy, có cách nào để diệt luôn hồng vách của nó được không thầy? Gã thầy tà đạo ung dung bấm đốt ngón tay, như đang dự tính điều gì đó, rồi ngó sang nhìn ông Tư. Ờ được chứ Nhưng mà tôi đã dặn là chôn bồ trấn ỉm rồi mà Ông bà lại để cho nó vào được Bằng cách nào vậy Tôi không biết nữa Nhưng mà xin thầy ra tay để cứu lấy nhà tôi với Tôi sợ cứ tình trạng này Nó vô nhà nó giết luôn cả tôi và con trai tôi nữa bà Lâm vẫn điềm đạm Ông ta nhếch miệng Nói bừng quờ chứ không để trả lời ông Tư <cười> Mày muốn đấu với tao chứ gì ranh con Mày là do tao tạo ra Há tao lại để cho mày tắc quái tắc quái như vậy được sao? Nói rồi, gã phất tay, bảo Tư thắng đợi mình một chút, sau đó soạn đồ, đích thân đi về cùng ông Tư. bà Lâm đi một vòng xung quanh căn nhà xem xét một hồi, đoạn dần lại bên cạnh cái gốc cột nằm ở phía bên trái, rồi ngồi xuống quan sát. Gã lắc đầu chép miệng. <cười> Thảo nào mà nói vô được trong nhà, quá ra bị mất một đạo phù Ông Tư thắng thoáng ngỡ ngàng Kêu thằng Tâm ra hỏi chuyện Nó nhìn thấy cái hố đất đó Thì gãi đầu trả lời Dạ hôm bữa con đào dung cho ông á Mà có chuyện gì sao hả ba Ông Tư tức giận rít lên Trời đất ơi cái thằng ngu mày giết má mày rồi Thằng Tâm tự nhiên bị mắng Cũng đâu biết chuyện gì Nhưng thấy thái độ dữ tợn của ba mình Nó sợ lắm Chạy tót vô trong nhà trốn biệt Ba Lâm lúc này mới nói Giờ tôi sẽ chôn lại bộ trấn giữ Hai cho con ông cứ ở yên Ở trong nhà đi Nhớ là tuyệt đối Không có được ra ngoài lúc mặt trời lặng đó Ông tư thắng lúc này Chỉ biết bám díu vào gã thầy ta Nên liền gật đầu Đôi mắt hằn lên nét mệt mỏi Vì mấy đêm liền không ngủ Sau cái chết của vợ mình Đêm đó anh hai lại một lần nữa tìm đến Nhưng anh không thể vào nhà vì bước qua ngạch cửa đã bị một luồng kim quang ánh lên thiêu đốt anh hai vô cùng tức giận điện gầm lên như hổ khiến cho ông tư thắng ở trong nhà nghe thấy cũng sợ điên hồn rồi dội vàng chạy ra gian nhà trước để tìm gã thầy ba lâm ông nói bằng giọng điệu run rẩy thầy ơi hình như nó tới đó thầy tôi biết chứ nhưng mà nó không có thể vô đây được đâu ông không cần phải sợ nhưng mà thầy có thể diệt nó được không thầy <cười> Tất nhiên là được rồi Nhưng mà cái này phí hơi cao đó Ông Thắng hiểu ý Liền gật đầu mừng rỡ <cười> Dạ được Thầy cần bao nhiêu cứ nói đi Chỉ cần thầy việt được nó Hai cho con tôi được an toàn Bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng Gã thầy đưa một ngón tay Ông Tư hiểu ý Là gã cần đúng một cây vàng Nhưng vẫn gật đầu chấp nhận Bởi vì bây giờ tính mạng mới là thứ quan trọng Chứ có tiền bạc để trong tủ Mà không giữ được mạng Thì cũng còn ý nghĩa gì đâu Gã thầy mỉm cười ra chiều vui vẻ Rồi trầm giọng mà nói Được rồi Bây giờ ông đi vô trong đi Cứ để tôi giải quyết Ông Tư nghe vậy Lật đật gật đầu chạy vào Còn mỗi gã thầy ba ở lại Anh hai lúc này vẫn đang lượn lờ Ở bên ngoài khoảng sân trước Tức giận gầm gừ. Anh dùng móng vuốt của mình Cào lên mấy cây cột nhà Tạo ra rất nhiều vết xước Gã thầy đột nhiên mở toàn cánh cửa Bước hẳn ra ngoài Đứng nhìn anh hai nhếch miệng Cất giọng đầy thách thức <cười> Sao hả Mày muốn trả thù à Linh hồn anh hai nghĩa đôi mắt bỗng dục sáng Anh nhìn đâm đâm vào khuôn mặt của gã bà Rồi nghiến răng mà nói <cười> Cuối cùng thì mày cũng xuất hiện Chẳng bỏ công tao Gã ba lâm cười nhạt Tao biết thừa mày cố tình muốn giết chết cả nhà bà Luyến Để dụ tao tới đây Nếu như không như vậy Thì ngay khi mày quá thành ác hồn Mày giết chết họ từ lâu rồi Đâu cần chờ đợi tới bây giờ Đúng vậy Bởi vì căn nhà của mày có thợ chúa quỷ Tao không thể vô được Cho nên tao muốn mày phải tới đây Đúng là cái loại tà đạo Hai người độc ác Bà Lâm phá lên cười nắc nẻ Đồ tài em vút nhẹ chậm râu của mình Trả lời <cười> Thì sao Phạm ở trên đời này Tiền bạc mới là chân lý Chánh đạo không giúp mày giàu sang lên được đâu Mày hiểu chưa Anh hai vô cùng tức giận liền nha răng ra mà gầm gừ Rồi lập tức lao vào Định tấn công gã Bà Lâm Nhưng gã đã kịp thời tung ra bảy chiếc đinh đỏ rực Phóng thẳng vào lồng ngực anh Anh hai bị trúng đòn liền kêu rống lên như thú hoang, đỉnh đầu bốc khói đen ngùn ngụt, sau đó đổ gục. Ba Lâm lại cười khụng khục mà nói: <cười> chắc mày nhận ra mấy cái đinh này chứ hả? Nó đã giết mày một lần rồi, thì bây giờ cũng vậy thôi. Mày còn non lắm con. Dòng hồn của anh hai đang đau đớn nằm gục ở dưới đất, từ trong miệng của anh phả ra mấy cụm hơi tàn, cố gắng cất giọng thều thào. Đồ tà đạo, đồ ác ôn. Bà Lâm dường như chẳng mấy bận tâm. Gã từng bước đi tới bên cạnh anh hai, rồi ngồi xuống mà nói. <cười> Chưa hết đâu, mày vẫn còn nhớ bà giọt máu tôi ở trên lá bùa mà bà Luyến đã thử ý mày không? Nó mang ý nghĩa là gia đình mày phải chết tới ba người. Mà nếu như không muốn chết, thì ba má mày phải tới tìm tao. <cười> Lúc đó, tao lại được thêm mớ tiện. <cười> anh hai quắt mắt lên. Anh chỉ muốn cắn nát khuôn mặt đang tự đắc của gã. Nhưng sức lực lúc này đã cạn kiệt nên anh dần dần tan biến đi vào trong cõi hư vô. Bà Lâm sau khi giải quyết xong oán hồn của anh hai thông thả bước vào gọi ông Tư. Ông Thắng mừng rỡ rồi vào trong buồn mở tủ lấy ra đúng một cây vàng đưa cho gã. Còn rối rít cảm ơn Gã thầy tà đạo lúc này cũng xin phép đi về Trong bụng rất vui Vì kiếm được một mối hời vô cùng đơn giản Mấy ngày sau đó Chị Liên với con Trinh Đột ngột phát bệnh Cũng giống y như anh hai Là cái bụng trương phình Rồi còn ói ra mấy ngụm máu đỏ Đi kèm lẫn với cả tóc người Ông Năm bây giờ qua sự việc của anh hai Thì cũng đã biết được Là mẹ con chị Liên bị trúng bùa ếm Dội dã đi tới chỗ của bà lâm Ông rung giọng mà nói Thầy làm ơn giúp gia đình tôi với thầy ơi Không biết là ai độc ác đã ra tay hãm hại con cháu tôi như vậy nữa trời Bà Lâm giả vờ trưng ra bộ mặt nghiêm trọng Trả lời ông Năm Ờ cái này thì để tôi xem mà có giải được không nghe Nhưng mà xưa nay tôi hành đạo đều có quy tắc Chắc ông cũng biết ạ Tôi biết mà Thầy muốn bao nhiêu nói đi Tôi sẽ cố gắng lo liệu Bà Lâm đưa ra hai ngón tay ông năm hiểu là hai cây vàng. Mặc dù hiện tại trong nhà không đủ số, nhưng ông vẫn gật đầu. Được rồi, thầy làm ơn giúp nhà tôi đi. Tôi hứa sẽ trả cho thầy đầy đủ. Bà lâm khẽ mỉm cười hài lòng, rồi đưa cho ông năm hai lá bùa có vẽ hoang hòe mấy chữ gì đó, đoạn căn dặn. Ông đem về mà đốt lên đi, lấy tàn tro pha với nước ấm rồi đưa cho người bệnh uống. Cứ làm liên tục như vậy trong ba ngày. Thì người bệnh á, ác xa khỏi thôi Ông Năm nhận lấy hai lá bùa Mà mừng rỡ khôn cùng Vì đây là niềm hy vọng duy nhất Để cứu lấy con dâu Và đứa cháu nội của ông Nhưng cũng trong đêm đó Sau khi cho chị Liên Và con Trinh uống bùa giải Bà Năm lặng lẽ đi ra ngoài sân Định thắp nhang lên mộ anh hai Thì bà bỗng giật mình Nghe thấy đằng sau mộ Có tiếng của ai đó gọi mình văn vãng mời mời mà bà Năm nhận ra đó là giọng nói của anh Hai nên dội vàng ngó giáo giác xung quanh để tìm kiếm bà lần mò đi trong bóng tối nhá nhèm vừa đi vừa kêu Hai nghĩa à có phải con Hồng vậy là con phải Hồng nghĩa bất ngờ một thân ảnh hiện ra mờ nhạt như sương khói với gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trũng sâu đó chính là tàn hồn của anh Hai. Anh đứng bên cạnh ngôi mộ của mình Nhìn bà Năm buồn bã mà nói Là con đây nè má ơi Con sắp đi rồi má Con không còn được ở bên cạnh má với mọi người nữa Bà Năm vô cùng kinh ngạc Đi kèm với sự xúc động Vì đây là lần đầu tiên Bà được nhìn thấy con trai Kể từ khi anh chết Bà rắm rứt khóc Nói không tròn câu Con đi đâu Rồi tại sao con phải phải đi Con bị gã thầy tà đạo dùng đinh thép Đánh cho hộp phách của con không thể trụ được lâu thêm nữa Này con về thăm má lần cuối Rồi con dĩ nhiễn tan biến Trời đất ơi Ai đã đánh con Tại sao lại đánh con chứ Chính là ba Lâm Chính hắn đã giúp cho bà luyện luyện ra bùa độc Để thư yếm con Còn vợ con con nữa Bà má đừng có tin ổng Cũng đừng có đưa tiền cho ổng nữa Còn chết là do ổng đó Bà má đi tìm người cao tay giúp đỡ cho bà con Đừng có để cho ổng tiếp tục hại người vô tội nữa Nói xong linh hồn anh hai Đột nhiên tan biến vào trong khoảng không Mà trên gương mặt còn thấp thoáng Hiện lên nét đau lòng Bà Năm dội vã Chạy vòng quang mộ Nhưng đã không còn thấy con trai mình đâu nữa Bà ngồi thụp xuống, trong hai hàng nước mắt lưng trọng. Bà nói. Hải Nghĩa ơi, trời đất ơi, sao số con tôi khổ tới như vậy trời. <cười> Rồi bà Năm cố dặn đi cân xúc động. Bà đi dội vào nhà để tìm ông Năm kể lại mọi sự tình. Ông Năm nghe xong, đập mạnh tay xuống bàn trà. Khốn nạn thiệt, tôi không ngờ nó độc ác như vậy đó. Xem chút nữa. Tôi còn đưa vàng cho cái đứa đã giết con mình chứ. Nói đoạn, ông liền lập tức khăn áo để đi lên đầu xóm tìm gặp thầy Bảy. Mấy tháng này, ông cũng quên bản đi chuyện còn có thầy Bảy, giống nổi tiếng từ xưa. Thầy Bảy mời ông Năm vào nhà, rót ra ly trà, tự tốn lên tiếng hỏi. Ờ, sự vụ ra sao? Ông kể hết cho tôi nghe coi. Ông Năm rung rộng, dường như vẫn còn mang trong lòng sự tức giận và đau đớn. Về tấn bi kịch của gia đình, mà kể lại hết toàn bộ. Thầy Bảy khẽ gật gù, đoạn trầm ngâm mà nói. Thằng Ba Lâm hả? Nó là đứa tu luyện tà thuật lâu rồi. Tôi biết chứ, nhưng mà do nó có nuôi cả dạng âm binh âm tướng, cho nên tôi chưa thể ra tay diệt trừ đó. Chỉ tù cho bà con xóm mình, mà còn nhiều xóm khác nữa, bị nó lừa tiền. Đúng thiệt là, nghiệt chất cao như núi ạ. Ông Năm lúc này dần dần bình tĩnh Ông hỏi thầy Bảy Vậy giờ sao thầy Bảy Há lại để cho nó tự dừng tự tắt? Vậy bây giờ mình phải làm sao hả thầy Há lại để cho nó tự tung tự tắt vậy sao Thầy Bảy thông thả Bưng ly trà lên hấp một ngụm Rồi trả lời Có một cách Nhưng cần có người vào được nhà nó Mà yếm hết tình nhán của dàn âm bình do nó nùi Thì tụi mới lập đàn đánh nó được Ông năm nghe không hiểu lắm, nhìn thầy Bảy như có ý hỏi. Thầy Bảy ngập ngừng giải thích. Thằng ba Lâm nó mạnh là do nó khiến được âm binh báo trợ. Bây giờ muốn đánh hạ nó, thì phải tìm cách yểm đi mắc linh của dạng âm binh do nó nuôi. Ông năm lúc này gật gù, ra chiều đã hiểu, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. À, được rồi, vậy tôi sẽ tìm cách yểm âm binh, hỏi xin thầy chỉ dạy. Thầy Bảy cũng gật đầu thầy ghé tai nói nhỏ gì đó với ông năm một lúc, rồi tiếp tục hấp thêm một ngụm trà. Được rồi, giờ ông đợi tôi một chút đi, tôi thu xếp ít đồ rồi cùng ông về nhà để coi bên tình con dâu với cháu nội ông sao đã. Ông năm mừng rỡ vô cùng, liền gật đầu, mà trong bụng có tự trách mình tại sao bây giờ mới nhớ tới thầy bảy. Khi về tới nhà, thầy bảy ngồi bắt mạch cho chị Liên xong, rồi mới tới con Trinh vừa mới chạm vào cổ tay có chút xíu Thầy đã biết được tình trạng Rồi đứng lên đi tới bên chiếc bàn Trong căn buồn Rồi nói với ông bà Năm Đây là bộ bạch hổ Nó làm cho người bị trúng hay mê sảng và lại ói ra máu Bộ này được luyện ra từ tóc của người đàn bà có chữa Nhưng chẳng mai chết đi Cộng với đinh thép và rau cọp trắng bà thứ cộng lại cực kỳ tàn độc Sẽ khiến cho người bị trúng bùa Bị tụ máu Và sắt thép trong bụng nên dễ trường phình lên như vậy. Đấy càng lâu, vía của cọc trắng sẽ xuất hiện, cào cấu da thịt đến khi chết đó. Ông bà năm nghe xong thì vô cùng kinh hãi và cũng không ngờ rằng anh hai nghĩa lại phải cam chịu sự đau đớn tới thống khổ tục cùng như vậy. Bà năm khóc ròng vì thương con, nhưng đã muộn. Chỉ có ông năm rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Ông hỏi, vậy hôm trước thằng ba lâm nó cho tôi bồi giải là đúng thật không về thầy. thầy bảy chậm rãi trả lời. là bùa giải thiệt, bởi vì nó chỉ muốn ăn tiền thôi, chứ nếu không đưa bùa giải, thì làm sao mà nó lấy tiền được. ông cứ theo đó mà làm đi, chắc chắn hai ngày sau, con dâu với cháu nội của ông à, từ từ khỏe lại hà. Ha. ông bà năm nhẹ thở phào, nhưng cái thủ giết con trai thì không thể bỏ qua được. huấn hộ chi bà lâm kia còn tà đạo hại người cần phải diệt trừ để giúp cho mọi người tránh đi tai kiếp. Vậy là trong đêm đó, thầy bảy bày cho ông năm dùng kế điều hổ ly sơn. Ông kêu bà năm đi tới nhà bà Lâm, trời tỏ ra hoảng loạn mà nói. Thầy ơi thầy, con dâu tôi không biết làm sao, cô bị thói huyết hoài à. Tình hình nó nguy kịch lắm thầy ơi, mong thầy quá bộ tới nhà tôi một chuyến được không thầy? Bà Lâm thoáng nhíu mày, vì không hiểu tại sao Mình đã đưa cho ông Năm bùa giải rồi mà vẫn còn nguy kịch được. Nhưng gã vẫn gật đầu đồng ý đi theo bà Năm mà không có chút mảy may nghi ngờ. Rồi đợi khi gã với bà Năm vừa đi khuất, ông Năm mòn men lén lén vào nhà bởi chuyện này chỉ có người thường làm được. Chứ thầy bùa thì không, vì cả dàn âm binh của gã rất nhạy bén. Chỉ cần phát ra một chút khí tức của người có đạo hạnh là tụi nó sẽ mở mắt Linh tràn ra tấn công ngay tức khắc. ông năm theo lời chỉ dẫn của thầy bảy liền đi tìm gian phòng có thứ ánh sáng màu đỏ ông nhìn lên trên đó có thấy rất nhiều những bức tượng được đúc bằng đất sét mang hình tướng ma quỷ với nét mặt vô cùng gớm ghiếc ông năm nuốt một ngụm nước miếng vì sợ nhưng nghĩ đến cái chết của con trai mình liền vững tâm hơn đứng thẳng người ông nhanh chóng nhổ bỏ hết chân nhàng ra khỏi lưu đồng rồi dùng một miếng giải nhỏ có tẩm chất nhựa của cây dâu tầm lào qua mắt hết các bức tượng, xong xuôi ông mới cắm chân nhàng vào lại như cũ. Bà Lâm đang đi trên đường, còn chưa kịp tới nhà ông bà Năm, thì đột nhiên hai lỗ tai của gã bỗng giật lên liên hồi, gã quay phát qua nhìn bà Năm đăm đăm, đoạn hỏi nhát gừng. À, chồng của bà đâu? sao đường xa vậy mà không kêu ông ta đi, lại để bà điên vậy? bà năm chột dạ, bà trở nên ấp úng. ống ống đi công việc ở xóm bên, mời mới về. nhà đang có chuyện vậy, mà ông còn có tâm trạng lo công việc sao? bà năm tự dưng lắp bắp, không trả lời được. bà lâm bỗng hừ lạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn bà, rồi đột ngột. Quay đầu bỏ về Bà Năm luống cuốn Chạy theo gọi lớn Ờ kìa thầy à Thầy ơi thầy đi đâu vậy Thầy không vô nhà để coi tình trạng của con dâu tôi sao Nhưng bà Lâm không thèm trả lời Cũng không quay lại Gã bước dài đi một nước Rất nhanh chóng Gã đã đứng trước cửa căn nhà của mình Nhưng đúng lúc đó Cũng chạm mặt với ông Năm Gã nghiến răng nhét mép lạnh lùng nói Ông đang làm gì trong nhà tôi vậy Ông Năm không biết trả lời thế nào Vì quá quảng loạn Nhưng cũng rất may Ông đã kịp thời nghĩ ra được một lý do Ờ Tôi tới để kiếm thầy Hỏi về tình hình của con dâu tôi đó mà bà Lâm quắt mắt Chẳng phải vợ ông tới đây trước Mời tôi về rồi sao Ông còn tới đây kiếm đồ làm gì Ông Năm vã mồ hôi hột Mặt mày xanh hơn tàu lá Nhưng vẫn cố gắng cười. À, trời đất ơi. Vậy mà tôi đâu có biết. Cái bà này thiệt là. <cười> thiệt vậy sao? Hay là ông muốn lựa cơ hội. Để che mắt âm binh của tôi hả? Đâu có. Sao thầy lại nói vậy? Tôi biết vậy đâu. bà Lâm có lẽ thừa biết mục đích của ông Năm. Nhưng vì chưa thấy được vàng. Nên chưa muốn dạy mặt ông ta ra. Gã lạnh lùng nói tiếp. Được rồi, ông về đi Cứ làm y như lời tôi dặn á Thì người thân của ông khắc sẽ tự khỏi bệnh Và ông cũng nên nhớ cái việc giao kèo giữa hai chúng ta đó Ngày mai tôi muốn số vàng đó Ông phải tự tay đem tới đây Ông nằm mồ hôi ướt trắng, Mặc dù không muốn Nhưng vẫn phải gật đầu Vì tình thế như này Ông đâu có đường nào chọn lựa Bà Lâm sau khi đã nhận được hai cây vàng Thì cũng không hiểu sao im hơi lặng tiếng mất một thời gian Còn chị Liên với con Trinh thì đang dần dần hồi phục lại sức khỏe, nhưng vẫn còn yếu lắm. Thầy Bảy khẽ thở dài, nói với ông Năm. Ê... Mặc dù đang bế quan để phục hồi lại sức mạnh của dàn âm binh, nhưng tôi cũng không thể lập đạn đánh nó được. Nó còn có âm tướng nữa. Ông Năm lúc này thắc mắc hỏi thầy Bảy. Vậy sao thầy không nuôi âm binh giống như nó đi để mà đánh? Không được đâu, nuôi âm binh là một việc cực kỳ nguy hiểm, chưa tính tìm việc có thể bị phản. Tôi không đi theo con đường tà đạo, tuy luyện âm binh cũng không hẳn là xấu. Nhưng chỉ có thầy bùa tà đạo mới phải cần tới bọn nó để sai khiến hại người dương và chống người âm. Ông năm gật gù, thế là họ để mặt cho ba Lâm vẫn bình yên vô sự, sống tiếp như vậy vì chưa thể tìm ra cơ hội để diệt trừ đi dàn âm binh của gã. Ông Năm thì vừa mất con, mà cũng vừa mất của. Mặc dù có căm thù gã, nhưng bản thân vô lực thì cũng chỉ đành cam chịu, chứ biết phải làm sao. Lại nói về tư thắng, sau khi giải quyết xong chuyện nhà, thì cũng chính thức cạch mặt với gia đình của ông bà Năm. Ông ta cũng trở nên trầm tính hơn, và rất ít khi ra ngoài, trừ những lúc công việc đồng án cần thiết, Chỉ có thằng Tâm thỉnh thoảng còn chơi với mấy đứa nhỏ ở trong xóm Nhưng tự dưng mấy tháng này Nó bỗng đổ bệnh Cả người diêm lở Xong rồi còn nổi đầy hết ban đỏ Bắt đầu nóng sốt nằm liệt giường Ông Tư phải chạy đôn chạy đáo Đưa nó đi tùm lâm chỗ thăm khám Nhưng chẳng đem lại kết quả gì cả Ông bị mất ăn mất ngủ trầm trọng Vì mãi lo cho con Nên cơ thể gầy ốm xanh xao Trông đến phát sợ Rồi đường cùng, ông Thắng lại chạy tới chỗ của Ba Lâm để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. bà Lâm trầm giọng mà nói. Tôi chỉ gỡ bùa rục dòng, chứ còn bệnh đó thì ông đưa lên đi trạm xá đi chứ kiếm tôi làm gì. Ông Tư mặt mày xám đen, ra chịu khổ sở. Tôi đi hết trạm xá rồi thầy, nhưng mà đốc tờ nào cũng lắc đầu hết. Tôi không biết làm sao cho nên mới tới đây tìm thầy. Cậu xin thầy giúp đỡ Nhưng ba Lâm vẫn cương quyết từ chối Đoạn lạnh lùng khép cửa nhà lại Ông Tư lúc này cũng bị dập tắt hết mọi hy vọng Đành thất thiểu ra về Ông bước đi siêu dẹo Như một thầy ma trong vô thức Với sự mệt mỏi Đã quá phần chịu đựng Thằng Tâm thì mãi không có dấu hiệu thuyên giảm Ông Thắng phải dần bán hết ruộng đất Để có tiền chạy chữa cho nó Nhưng cho dẫu có đổ vào bao nhiêu tiền của đi nữa, thì tình trạng của thằng Tâm vẫn mỗi ngày một xấu đi. Hằng đêm nó hay nằm mơ, rồi kêu ré lên. Ba ơi có cọp, cọp trắng to lắm ba ơi, nó ăn thịt con ba ơi. Ông Tư quảng hồn rồi dội vàng chạy đến bên giường con. Ông cầm lấy bàn tay gầy teo tóp của nó, hỏi dồn. Tâm à, con sao vậy? Con, con, con nói cọp ở đâu? Thằng Tâm thở hỗn hỉnh, đôi mắt của nó trợn lên trắng giả một màu, nhìn trân trối ra phía cửa, rồi thều thào. Có còn cọp trắng, nó đang quăng thịt con á, ông sợ lắm bà ơi. Giờ nói xong nó ngất liệm đi, rồi nằm mê man bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Ông Thắng bây giờ chỉ còn có mỗi căn nhà là món tài sản duy nhất, vậy mà cũng đành phải bấm bụng bán đi, để lấy tiền đưa cho thằng Tâm lên tỉnh. Những tưởng đau rằng nó sẽ khá lên Nhưng rồi hơn một tuần trôi qua Nó vẫn cứ như vậy hoài Mà thậm chí còn tệ hơn nữa Đốc tờ phải lắc đầu tìm gặp riêng ông Tư Thắng Thở dài mà nói Anh đưa cháu nó về đi Chúng tôi bó tay rồi Không có thể tìm được phương cách để chữa trị cho cháu đâu Ông Thắng gương mặt phờ phạc Đành phải ngồi xe đò Mà chở con về Nhưng chẳng biết về đâu Khi nhà bây giờ thì đã bán Thế là ông phải ra cái chuồng gà của chủ nhà mới mà xin được tá túc. Nhưng bà vợ của ông chủ nhà lại giống bản tính khó chịu. Bà ta mặt lớn mặt nhỏ đi ra chỉ tay vào ông Tư. Mời anh đi cho đi. Cái chuồng gà của chúng tôi là để nuôi gà. Chứ đâu có bỏ quang đâu. Anh có ở lị như vậy? Ông Tư lại phải ôm theo mấy bộ đồ rồi dìu thằng tâm thất thiểu bước đi. Hai cha con cứ đi như vậy. Mãi cho tới khi trời tối rồi Bị lạc vào trong một cánh rừng tràm âm u Cũng chẳng biết Thằng Tâm lại lên cơn co giật Nó thở hước lên mấy cái Bà ơi Cập rắn tới kìa Vừa giấc lời Thằng Tâm đột nhiên hét lên Rồi đổ gục xuống Nằm dài trên nền đất lạnh băng Ông Thắng biết con mình đã chết Nên vô cùng đau đớn Nhưng có lẽ lúc này Ông cũng không còn đủ sức để khóc nữa Nước mắt đã khô cạn Cũng giống như cái mớ tài sản Mà cả đời vợ chồng ông chắc chưa dành dụng được Nay chẳng còn lại gì Ông Tư chỉ lặng lẽ Đào một cái hố ở bên cánh rừng tràm Để chôn lấy đứa con trai tội nghiệp của mình Và rồi sau đó Lại vô thức bước đi sâu hơn Cho tới nửa đêm Ông ta dừng lại Vì đã quá mệt mỏi Lúc này cái hơi lạnh cắt da Bắt đầu len loại vào trong từng thớ thịt Làm ông Tư tự dưng bừng tỉnh Rồi đưa mắt nhìn quanh quất Bỗng từ đầu Một con hổ trắng lao tới Ngoạm lấy cái đầu của ông ta Nhanh như cắt Nó thậm chí còn không để ông Tư kịp hét lên Hay trăn trối nửa lời Một tháng sau đó Căn nhà của ba Lâm Lại tiếp thêm một người khách mới Đó là anh Mạnh ở cùng trong xóm Anh khép nép Ngồi đối diện với gã lý nhí mà nói, ờ, dạ thầy, vợ của tôi ngoại tình, vợ, tôi muốn thầy có bộ gì không để cho thằng đó nó chết được không thầy, chứ mà tôi tôi tức quá. bà Lâm miễm cười, từ tốn đưa một ngón tay lên, chứ không trả lời anh mạnh. anh mạnh thì giống chưa từng tìm hiểu về mấy cái chuyện này, cho nên không biết. anh gật mặt hỏi, một chỉ hả thầy? Dạ vậy thầy cứ làm đi, ngày mai á, tôi đem một chỉ tới đưa cho thầy liền. Bà Lâm thở hắt ra, lắc đầu. Ơi, không phải một chỉ, mà là một cây. Anh tưởng đạo bùa của tôi á rẻ mặt vậy hả? Là cả một ban người đó. Anh Mạnh hết hồn, nhưng sau một hồi im lặng, cũng quyết định gật đầu trả lời. Được rồi, thầy cứ làm cho tôi đi. Ngày mai, á tôi đem phí sang đưa cho thầy ngay. Bà Lâm lại mỉm cười, ra chiều hài lòng. Rồi lại quay vào lấy ra một đậu bùa bạch hổ, đưa cho anh Mạnh căn dặn. Anh cứ đem cái này về, buộc ở gần chỗ mà người anh ghét dễ nhìn thấy nhất đó. Hể cái người đó mà mớ ra là sẽ dính. Cái này á tôi không ghi yếm thẳng tên họ của ai, vì muốn giữ bí mật cho anh, hiểu chưa? Anh Mạnh cầm lấy, đoạn gật đầu lia lia, ra vẻ mừng rỡ, rồi chạy như bay về nhà chị Mai vợ anh mạnh đêm đó chờ cho chồng ngủ say rón rén mở cửa tìm đến chỗ hẹn với nhân tình chính là nhà của út lễ ở gần đó hai người vừa gặp đã dính nhau như sam anh mạnh bám đi theo biết hết nhưng cũng để yên chứ không làm gì chỉ nghiến răng nói thầm trong miệng <cười> để tôi coi tụi mày vui vẻ được bao lâu nữa vậy rồi anh lẳng lặng đi vòng ra sau hè đem treo lá bồ bạch hổ lên trên cái lù nước Vì anh Mạnh nghĩ rằng, phạm ai trên đời, mỗi sáng thức dậy, đều phải đánh răng rửa mặt, nên treo chỗ này là hợp lý nhất. Xong đầu đó, anh Bình thản ra về mà trong lòng chỉ muốn nhảy vào băm nát cái đồ dằn phù dâm phụ kia, nhưng anh ráng nhịn. Cho tới khi gần sáng, Mai ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi nói với Úc Lễ. Thôi em về rồi, để lỡ hằng chồng em nó phát hiện ra là chết đó. Úc Lễ lưu luyến người tình Cứ ôm ghi lấy chị Mai không chịu buông Chị phải đẩy hắn ra mà dỗ dành Quên Để em ra sau hè rửa lại người chút Chứ sợ vậy nó biết đó Úc Lễ cũng gật đầu trả lời Ờ Vậy để anh soi đèn cho em đi Chứ giờ này còn tối lắm á Thôi em tự đi được rồi Úc Lễ nghe vậy Thì cũng biết là chị Mai ngại Cho nên buông lời treo chọc <cười> Trời đất ơi Cơ thể của em còn chỗ nào mà anh không nhìn thấy nữa đâu Mà còn ngại gì nữa Nhưng chị Mai cứ nhất định không cho hắn theo cùng Mà lại tự cầm cái chông đèn Đi ra sau hè múc nước Nhưng chị còn chưa kịp cởi áo Thì đã ngó qua Thấy một cái bịch gì đó đang treo lủng lẳng Trên một cái nhánh cây khô Cắm sát ở bên cạnh lu nước Chị Mai vì tò mò Nên tháo xuống dở ra xem xét Mặc dù không biết chữ Nhưng chị vẫn biết ở bên trong đó là một đạo bùa. vì có đính kèm theo mấy cây đinh, một nhúm tóc người với ba sợi râu cọp. Chị hoảng hồn tới quên cả tắm chạy dội vào trong nhà đưa cho Úc Lễ xem. Hắn cũng thất kinh liền chập lấy cánh tay chị hỏi dồn. Em lấy cái này ở đâu? Ở ngoài lu nước, á em thấy nó được treo trên một cái nhánh cây. Úc Lễ mặt mày xám xịt. Hắn ngồi thất thần im lặng một lúc rất lâu Cho tới khi chị Mai lay gọi Úc Lễ mới tỉnh hồn. Hắn nói Là ai vậy chứ? Ai muốn thư ếm anh hay sao? Đúng rồi đó Em có nghe người ta đồn về mấy vụ này nè Có khi nào đó là thằng chồng em không? Nó biết mối quan hệ của tụi mình rồi sao? Em cũng không biết nữa Nhưng mà làm sao Ảnh phát hiện ra được chứ Em toàn là chờ Ảnh ngủ say Thì em mới dám lẻn đi á Úc lệ dội siết mạnh vào bàn tay của chị Mai Hắn vô cùng sợ hãi Bây giờ em về nhà Thử uh, dò la anh ta xem Nhớ là phải thật khéo nha Chị Mai hiểu ý Nên liền dội giả gật đầu Rồi sửa sang lại quần áo Nhanh chóng đi về Sáng hôm sau Chị Mai đang ngồi trên mâm cơm Nhưng lại không ăn Cứ nhìn lơm lơm anh mạnh Rồi ngập ngừng hỏi Ờ Dạo này làm trụ mệt Anh ngủ có ngon không? Anh Mạnh vẫn bình thản ăn cơm. Không ngước lên nhìn vợ. Nhưng vẫn trả lời. Bình thường. Mà tôi ngủ ngon không ngon gì bà hỏi làm chi? Có chuyện gì hả? Ha? À đâu có gì. Tại em lo cho sức khỏe của anh á. Nếu mà ngủ ngon á. Để em đi hái đọt nhãn. Em nấu canh cho anh ăn. Cho dễ ngủ hèn. Anh Mạnh lúc này bất giác ngó lên. Anh nhếch mép nói. <cười> Bà muốn tôi ngủ cho say để tiện bề đi đêm hả? Chị Mai giật thoát mình, làm rơi luôn đôi đũa. Khuôn mặt của chị tái mét nhìn chồng. À, làm gì có, em có đi đâu đâu, anh nói gì kỳ vậy? Anh Mạnh không ăn nữa, mà ngồi yên nhìn chị. Cặp mắt anh sắc như dao, đang dò xét. Bà đi đâu làm gì tự bà biết rõ, hay là bà muốn tôi khui ra luôn? Ý anh là sao? Anh nói thẳng ra luôn đi. Anh Mạnh đột nhiên hất đổ mầm cơm xuống đất. Mặt chuyển sang màu đỏ rực vì tức giận. Chỉ ta vào chị Mai chửi lớn. Mày đúng là một con đàn bà lăng loàn trắc nết. Mày đừng đớn tao không biết những chuyện mày làm ở sau lưng tao. Mày có muốn tao giết luôn mày không? Hả? Chị Mai lúc này biết mình đã bị lộ và chị cũng biết cái đậu bùa tà kia nhằm để hại Úc Lễ là do chính Mạnh làm chị run sợ quỳ thụp xuống chân chồng liên tục cầu xin em xin anh đó em em em em, em biết lỗi rồi em không có dám nữa đâu anh anh, anh tha cho em lần này đi anh mạnh mặc dù đang vô cùng tức giận nhưng sự thật trong thâm tâm vẫn còn rất thương vợ anh chỉ thẳng tay tác chị mai một cái như trời giáng đoạn rít lên mày liêu hồn đó đừng có để tao biết mày đi tới nhà nó thêm một lần nào nữa nếu không mày không yên với tao đâu. vừa nói dứt lời anh cũng bỏ đi với gương mặt vẫn còn hằn lên sự tức giận đến tột cùng. chị Mai nhẹ thở vào vì đã vượt qua cơn tay kiếp bởi chị biết rõ anh mạnh thương mình như thế nào. chị cũng không dám nhắc tới chuyện đau bùa, và cũng không còn dám đi tới nhà của tên úc lễ nữa. nhưng úc lễ thì đâu có chịu như vậy. hắn thấy chị Mai đã không còn qua lại với mình, cho nên đâm ra tức tối. Hắn bạo gàn lén lúc nửa đêm Đi tới nhà tìm chị Nhưng đã bị anh Mạnh bắt gặp Rồi đánh cho một trận tơi bời qua lá Anh còn sỉ mặt hắn mà chửi Cúc đi cho tao Đừng có để tao nhìn thấy mày Nếu không mày đừng có trách tao ác Úc Lễ sợ quéo cò Vậy là từ đó Hắn cũng không còn dám xuất hiện nữa Hắn ở riết trong nhà với tâm trạng phập phòng lo sợ Sợ một ngày nào đó Mình sẽ bị đạo bùa giết chết Nhưng chẳng biết làm gì Nhưng một tháng sau đó Người phát bệnh lại chính là chị Mai Chị đau đớn vật vã đêm ngày Toàn là ho ra máu Với cái bụng trương phình Anh Mạnh vô cùng quảng loạn Giỏi giả chạy đi tìm Ba Lâm Nói rõ mọi chuyện Gã khẽ nhíu mày, Rồi bấm đốt ngón tay một lúc Mới trầm giọng mà nói Ê Hôm trước không ghi rõ họ tên Cho nên người nào mớ bùa bạch hổ ra trước Thì người đó sẽ bị trúng Cái này là do anh sơ suất, chứ không phải tại tụi đầu ạ. Anh Mạnh chỉ dám dập đầu xin gả cố mạng vợ mình, chứ đâu dám trách. Bà Lâm liền bật cười lớn mà nói. <cười> được thôi. Nhưng mà vẫn có phí nha. Tôi lấy rẻ năm chỉ, bởi vì thông cảm cho anh bởi cái sự cố này không có thể miễn phí được. Anh Mạnh gật đầu. Muốn gì cũng được, miễn sao Mai Bình An là anh đều chấp nhận hết. Vậy là Ba Lâm mới dục đứng lên, đi chuẩn bị đồ để tới nhà anh Mạnh. Ông Năm đang ngồi câu cá ở dưới chân cầu, lúc này vô tình thấy gã với anh Mạnh đi qua. Ông ta nghĩ đây chính là cơ hội tốt để đột nhập vào nhà của Ba Lâm, cho nên cố tình ngồi thụp xuống để tránh cho gã có thể nhìn thấy. Rồi sau khi đợi cho hai người đi khuất, ông nhanh chóng chạy tới nhà của gã thầy tà đạo cuốn cuộn làm cho xong cái việc che đi mắt âm binh. Xong xuôi, ông lại tiếp tục chạy lên đầu xóm để tìm gặp thầy Bảy thông báo. Thầy Bảy gật đầu, ngay tức khắc lập đàn, bắt đầu bày ra nào là hình nhân, nào là máu gà trống, rồi còn có rất nhiều đạo bùa để chuẩn bị khai chiến. Lúc này, Ba Lâm mới vừa bước ra được chỗ đầu bội tre bên ngoài, thì đột nhiên ôm ngực, thổ huyết Gã ngước lên nhìn, thì thấy có rất nhiều hình nhân giấy đang lao thẳng về phía mình, kèm theo với những đốm lửa đỏ rực, nhưng muốn sắp sửa thiêu chết mình đến nơi. bà Lâm biết ngay là đang có người lập đàn điều khiển. gã tức tốc ngồi xuống xếp bằng, hai tay bất ấn, miệng đọc răng rang thần chú để triệu hồi âm binh, nhưng lại chẳng thấy có sự phản hồi nào cả. gã mở trừng mắt, ngồi phát dậy, nhổ ra một đống máu tươi, rồi nghiến răng tự nói: khốn kiếp thiệt, là đứa nào phá tàu chứ? Nhưng khi gã vừa dứt lời Thì đám hình nhân cũng lao đến Mà tấn công gã tới tấp Còn có những đốm lửa nóng rực Cứ xoay quanh ở trên đầu Như để vây hãm Không cho gã có cơ hội thoát thân Anh Mạnh điến hồn thấy vậy thì cũng bỏ chạy Chứ không dám quay đầu lại nhìn Bà Lâm phải cố gắng dùng sức Để thoát ra khỏi trận pháp Rồi dội vàng tháo chạy mất hút vào trong những bụi cây rậm rạp Ở phía bên đường Nhưng đúng ba ngày sau Gã lại bị chính những tên âm binh của mình truy đuổi Vì không thực hành theo giao ước Là hàng ngày phải cúng kiến cho chúng Những tên âm binh mang bộ mặt đen xì như ác quỷ Cứ bao vây lấy gã thầy tà đạo Mà cầu cấu cắn xé Sau khi chúng rời đi Gã chỉ còn lại một đống xương tàn Nằm trơi trên cỏ Còn chị Mai cũng bị giật chết Chỉ sau 7 ngày Vì không có đạo bùa quá giải Anh Mạnh đau lòng đến tím ruột bầm gan Nhưng cũng không dám nói cho ai biết Vì bản thân anh hiểu được rằng Luật ở đời có dây có trả Một khi đã gây nghiệp Thì ắc phải chịu sự báo ứng Dù bằng cách này hay cách khác Đó là nhân quả Mà mỗi con người trong kiếp nhân sinh Cần phải hiểu được Để tránh phạm những sai lầm không đáng có Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bùa Bạch Hổ Tác giả Cổ Nguyệt Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Bà con hãy để lại một bình luận nói lên cảm nhận của mình về câu chuyện ngày hôm nay cho Thi biết với nha. À đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.